Bạn đang nghe truyện audio Cục Cưng Kiêu Ngạo pk Tổng Tài Papa của tác giả Nhược Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Chương 105 Giao dịch thành công Vũ Bảo mở to mắt, khiếp sợ nhìn Tư Kinh Vũ. Thiếu gia đã biết hết tất cả mọi chuyện. Bà ta sợ hãi nắm lấy ống quần Tư Kinh Vũ. Thiếu gia, tôi... Tôi không cố ý lừa gạt cậu, không phải tôi muốn vậy. Trước đây, trước đây thật sự là không còn cách nào khác. Quả nhiên hắn không đoán sai. tôi kình vũ một cước đá vú bảo đang níu kéo dưới chân, ngồi lại trên ghế nói. Bây giờ, bà đem hết mọi chuyện hôm đó kể lại cho rõ ràng. Vũ bảo đã sớm bị dọa đến hoang mang lo lắng, còn gì mà không dám nói. Vì vậy đem tất cả mọi chuyện năm đó kể rõ ràng từ đầu đến cuối Sắc mặt tư kình vũ ngày càng khó coi Hắn lại gọi thanh tẩu vào hỏi thêm một lần Sau đó rời khỏi tư gia ngay trong đêm Hắn mở môi xe, đi bằng tốc độ nhanh nhất Hôm nay khi theo dõi nhanh nghiêng Hắn nhận được điện thoại về kết quả điều tra Từ khi nhận được kết quả đó Cả người hắn nóng như lửa đốt Biết tử hằng là con mình Hắn như có cảm giác mình đã phạm tội tay trời Trước đây hắn vốn nghĩ Nhàn nghiên có quan hệ với cha hắn Mỗi lần vừa thấy hai mẹ con Thì hắn lại cảm thấy vô cùng điên cuồng phẫn nộ Thậm chí còn có vài phần hận nhàn nghiên Năm đó hắn bức cô hiến giác mạc Phần nửa lý do của việc đó cũng bởi mối hận kia Nhưng bây giờ hắn mới biết được Hắn đã sai rồi. Năm đó, hắn và cha hắn cùng bị phục thuốc, mà người cưỡng bức nha nghiêng chính là hắn. Làm cho cô bị mù, cũng vẫn là hắn. Nếu nhan nghiêng không kịp thời bỏ trốn, lúc ấy rất có thể cô sẽ chết trên bàn phẫu thuật. Đây chính là thủ đoạn của mẹ hắn để cắt đứt quan hệ của cha hắn với đàn bà. Từng đợt gió lạnh thổi lên mặt, cũng khiến hắn thêm vài phần tỉnh táo. Hắn lái xe một mạch đến chân tòa nhà, bảo vệ nhận ra xe hắn vội vàng mở rào chắn. Từ Kỳnh Vũ lái xe vào, sau đó tiến vào thang máy, thiếu chút nữa hắn ấn vào tầng 17, cuối cùng lại thôi. Hôm nay, nhà nghiên đưa Tử Hằng ra cửa, Tử Hằng được dì Tống đưa đến nhà trẻ. Khi vừa bước ra trước cửa tòa nhà, thì xe tư kình vũ đi đến Hắn mở cửa sổ Thấy tử hằng liền bước xuống xe nhàn nghiêng quặn lòng Cô đương nhiên không quên tối qua Tư kình vũ đã nói điều kiện giao dịch với mình Cô căng thẳng nắm chặt túi sách trong tay Nhẹ nhàng nở nụ cười Tư tổng thật là trùng hợp Tuyệt đối không phải là trùng hợp Nhưng tư kình vũ không nói ra Khóe miệng hắn hiện lên một đường cong vui vẻ, nhìn nhan nghiêng đứng bên cạnh tử hằng nói, Tử hằng, chào buổi sáng. Miệng tử hằng giật giật, đưa mắt nhìn nhan nghiêng, hắn lại còn chào cậu. Thôi được, cậu là đàn ông có phong độ, dù có ghét người trước mặt, nhưng cũng phải đáp lại nha. Tử hằng lạnh lùng nói, Chào chú. Từ kinh vũ thấy tử hằng gọi mình như vậy có chút bất mãn, thậm chí còn nhìn thấy sự chán ghét trong ánh mắt cậu bé nhìn mình. Cậu chán ghét hắn, hắn cũng không phải cảm thấy thoải mái khi biết sự thật này. Kỳ thực từ kinh vũ không phải là người yêu mến trẻ con, càng không thường xuyên nói chuyện với trẻ con. Hắn mất tự nhiên, ngồi sợm xuống trước mặt cậu bé nói, Cháu ăn sáng chưa? chú đưa cháu đi ăn nhé. Tử Hằng không rõ vì sao Từ Cình Vũ lại đối tốt với mình như vậy. Cậu bất an nhìn Nhan Nghiên, muốn trừng phạt Từ Cình Vũ một phen. Cậu cũng không nguyện ý cùng ăn sáng với hắn nha. Chúng ta vừa vặn cũng chưa có ăn sáng. Từ tổng không chỉ mời con tôi chứ. Nhan Nghiên cười rất tự nhiên. Cô biết Từ Cình Vũ muốn quan hệ giữa hắn với Tử Hằng. Trở nên gần gũi hơn Kỳ thực Tử Hằng không bài xích Khi nhớ đến lời nói của cậu bé Cho dù cô hận tư gia đến mức nào Cũng không thể ngăn cản Tử Hằng Thân thiết với cha mình Chuyện được phát trên website Truyện.mốtvn.com Lên xe đi Tư Kình Vũ nhẹ nhàng thở vào Mở cửa xe Ý bảo bọn họ lên xe Nhan Nghiên dặn dò Di Tống, sau đó ơn tử Hằng ngồi lên ghế sau. Tư Kình Vũ có chút bất mãn với chỗ ngồi của Nhan Nghiên, nhưng cũng không nói gì cả. Hắn đường đường là đại tổng tài của Thao Thiết, lại làm lái xe cho hai mẹ con bọn họ. Nhan Nghiên vô thức nở nụ cười, một chút ấy nấy cũng không có. Chú à, tại sao chú lại phải mời hai mẹ con cháu ăn cơm? Tử Hằng ngồi xuống, rồi lại nhịn không được mà đứng thẳng dậy, hai tay vịnh lên ghế trước. Chú muốn xin lỗi tiểu nghiêng phải không? Tư kình vũ nhíu mày, hắn biết sợ ý của Tử Hằng là gì? Lần trước đi ăn ở nhà hàng Pháp, kết quả không vui vẻ gì, mà hai mẹ con nhan nghiêng đều bị ủy khuất. Hắn không khỏi nhớ lại Lập Hà đã mắng Tử Hằng như thế nào, Bất giác siết chặt tay lái Nhà nghiêng đương nhiên không hy vọng tư kình vũ sẽ xin lỗi mình Cô chú ý đỡ tử hằng nói Được rồi, hằng hằng, con ngoan nha, ngồi xuống đi Chú, chú vẫn chưa trả lời cháu mà Tử hằng không từ bỏ câu hỏi Dường như đối với cậu, đây là một vấn đề vô cùng quan trọng Tử hằng rất quan tâm đến nha nghiêng Từ Kỳnh Vũ lại một lần nữa ý thức được một cách sâu sắc Nếu hắn muốn gần gũi với Tử Hằng Nhất định phải có quan hệ tốt đẹp với Nhan Nghiên Hắn nhìn qua kính chiếu hậu nói Đúng vậy Chú đến xin lỗi hai mẹ con Tử Hằng cháu có đồng ý tha lỗi cho chú không? Tử Hằng nhìn hắn Sau đó lại nhìn Nhan Nghiên Rồi hỏi cô tiểu nhiên chúng ta có thể tha lỗi cho chú ấy không? Nhan Nghiên không nghĩ rằng Tư Kình Vũ sẽ nói lời xin lỗi, hắn rõ ràng vì Tử Hằng mới làm được chuyện này. Trong lòng cô căng thẳng, hắn vô cùng muốn lấy lòng Tử Hằng. Nhan Nghiên xoa xa đầu Tử Hằng nói: "Mẹ sẽ nghe lời con, con không nhớ sao, mọi chuyện trong nhà Tiểu Nghiên đều nghe theo con." Tử Hằng nghe mẹ nói vậy, lập tức quay ra hỏi Tư Kình Vũ: "Từ giờ về sau?" chú còn ức hiếp mẹ cháu nữa không? Tư Kinh Vũ lập tức nói, đương nhiên là không rồi, hơn nữa, chú sẽ chăm sóc tốt cho cả hai mẹ con. Tử Hằng, cháu có muốn làm bạn với chú không? Tử Hằng do dự trong chốc lát, giống như vừa thận trọng, vừa lo lắng, cậu nói, vậy được, cháu tạm thời tha cho chú, nếu chú lại bắt nạt tiểu nghiêng, cháu sẽ không bao giờ tha thứ không bao giờ để ý tới chú nữa. Tư Kình Vũ hoài nghi, không biết nhà nghiên có phải cố tình dạy con như vậy không, nhưng cũng không thể trách cô được. Hắn nói, một lời đã định. Một lời đã định, vừa nói xong, tâm tình của Tử Hằng tốt lên nhiều. Tư Kình Vũ đưa hai mẹ con đến khách sạn xa hoa ăn sáng. Khẩu vị của Tử Hằng rất tốt, ăn hết ba chiếc bánh bánh một bát cháo lớn. Sau khi đưa Tử Hằng vào nhà trẻ, Tư Kình Vũ mở cửa trước, ý bảo nhà Nghiên ngồi vào. Nhà Nghiên có vài phần ngại ngùng, đương nhiên cô biết rõ mục đích của hắn, liền ngồi xuống. "Em đã suy nghĩ chưa?" Sau khi khởi động xe, Tư Kình Vũ tỉnh bơ hỏi Nha Nghiên. "Em còn có sự lựa chọn sao?" Nhà Nghiên có vài phần thất vọng. Cô biết rõ hôm qua Tư Kinh Vũ đã về nhà cũ, tra ra rõ ràng chuyện năm đó. Cho dù hắn không hối hận vì năm đó làm như vậy với cô, nhưng không khỏi có vài phần xấu hổ. Đương nhiên, đối với người tư gia, tất cả các loại tình cảm bình thường đều không thể thích hợp với bọn họ. Tư Kinh Vũ nghe được câu trả lời của Nhan Nghiên, lập tức nghiêng tay lái, tắp xe vào lề đường. Hắn dùng một tay kéo cô vào lòng, cắn lên bàn tay mẫm miệng của nhan nghiêng. Nói thật, câu trả lời hiện tại của em không ngoài dự đoán của tôi. Có điều, tôi vẫn cho rằng em sẽ do dự thêm vài ngày nữa. Tại sao em phải do dự nữa? Người nhan nghiêng có chút run rẩy rồi lại cười nói. Chẳng lẽ tư tổng đã quên, em đã nói ngay từ đầu, em đến để câu dẫn anh. Giờ em lại vừa vặn được như ý muốn, em không nghĩ ra lý do gì để cự tuyệt. Có điều, tư tổng lại càng phải cẩn thận. Anh biết em có ý đồ không tốt, còn muốn giữ em bên cạnh. Không sợ em là một quả bom hẹn giờ sao? Tư kình vũ nhìn nhan nghiêng, trong cô rất vui vẻ. Dường như hắn có hành động thân mật với nàng, lại là rất tự nhiên, không chút nào bị miễn cưỡng. Từ kình vũ có phần nôn nóng. Yên tâm, trước khi em chưa có phát nổ, anh sẽ phá hủy em trước. nha Nghiên bật cười, dùng tay kéo cà vạt của hắn. Ai hủy hoại ai, bây giờ vẫn chưa biết, nhưng em nghĩ trò chơi này sẽ rất vui. Từ kình vũ rất không thích nha nghiêng như vậy, hắn đối với cô có vài phần ái náy, nhưng hắn không muốn biểu hiện ra ngoài. Tất cả những lúc đứng trước mặt tư kinh vũ, nhà nghiên đều quá sức kiên cường, cũng không có ý định che giấu mưu đồ của mình, làm cho hắn không thể nào buông lỏng thái độ. Ấy nấy cũng bị mạnh mẽ đè nén xuống. Nhưng tư tổng, em cũng có một điều kiện. Nhà nghiên buông hắn ra, nhưng tay vẫn để trước ngực tư kinh vũ. Anh muốn tiếp cận với tử hằng, em không cản. Anh là cha của tử hằng, Tình cảm cha con em sẽ không can thiệp, nhưng em có một điều kiện. Từ giờ về sau, dù có xảy ra chuyện gì, cũng không được kéo hằng hằng vào. Nó chỉ là một đứa trẻ, cũng cần có một người cha thương yêu mình, anh không nên làm tổn thương nó. tử hằng là con tôi, tôi đương nhiên sẽ không để nó bị tổn thương. Từ kình vũ nhíu mày, có điều, nhan nghiêng, em định bao giờ mới để tử hằng gọi tôi là cha. Tư Tổng không có gì không làm được, chẳng lẽ muốn con nhận cha cũng không làm nổi sao? Nhàn nghiêng cười gian. Còn một việc, xin Tư Tổng không cần công bố quan hệ giữa anh và Tử Hằng. Em không muốn để con gặp rắc rối. Hơn nữa, đối với anh cũng không phải là chuyện tốt. Được, tôi đáp ứng với em. Tạm thời thân phận của Tử Hằng sẽ được giữ bí mật. Nếu công bố thân phận của Tử Hằng, người đầu tiên hắn phải giải thích chính là Văn Vi. Văn Vi nghĩ đến cái tên này, trong lòng hắn có chút đau đớn. Hắn đưa mắt nhìn nhan nghiêng, trước kia hắn vẫn cho rằng mình luôn chiếm ưu thế. Hiện tại mới biết mình hoàn toàn không chiếm nổi tiện nghi của nữ nhân này. Tư kình vũ có phần ảo não, một tay nâng cầm nhan nghiêng, hôn lên môi cô. Cái miệng nhỏ nhắn này, Mỗi lời nói đều có thể làm hắn tức chết Nhưng hôn lên lại có hương vị ngọt ngào, mềm mại Tư Kình Vũ vô thức hôn càng sâu hơn Bàn tay đưa đến ngực cô vuốt ve Nhàn nghiêng bắt lấy tay hắn Vất vả lắm mới thoát khỏi môi của Tư Kình Vũ Thở nhẹ Tư Tổng đang ở trên xe Lát nữa chúng ta còn phải đi làm Tư Kình Vũ dường như tuyệt đối không để ý Bàn tay cách lớp áo sơ mi của cô mà bóp một cái còn cắn môi dưới của cô. Em có thể đến văn phòng câu dẫn tôi còn sợ ở trong xe sao? Hóa ra Tư Tổng là người thích biểu diễn thân mật ở nơi công cộng. Gò má nhang nghiêng hơi nóng lên. Đột nhiên cô Kinh Hải quay đầu nhìn ra bên ngoài. Bên đường có nhiều người qua lại nhưng không ai chú ý đến họ. Chỉ là Vì sao cô lại có cảm giác Có người đang nhìn trộm Thậm chí còn đang chụp ảnh của bọn họ Hình như có người đang chụp ảnh chúng ta Nhàn nghiêng tránh né hắn Ngồi lại về chỗ cũ Nhìn đồng hồ Đã 9 giờ rưỡi Tư tổng em đã muộn mất nửa tiếng rồi Tư kình vũ cũng đưa mắt nhìn ra ngoài Không có ai Sau khi thấy thời gian đúng là không còn sớm Hắn lại khởi động xe Khi đang đi vào đường chính, hắn nhìn qua kính chiếu hậu, dường như thấy một cái bóng hiện ra, rồi né đi. Mắt tư kình vũ hơi nheo lại. Khi hắn đã đi vào đường chính, nhìn vào kính chiếu hậu thì đã không còn thấy gì cả. Hết chương 105, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com, người đọc Hồng Hạnh, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.